Mở rộng ngỡ ngàng Coi nào Anh sợ cô ấy sẽ qua chỗ chúng tôi sao Cậu làm ơn thôi đi Chaco Edward vẫn lấy giọng điềm tĩnh đáp lại Tại sao cô hỏi lại Tôi trao mày quan mang Có chuyện gì mà em lại không biết vậy Edward Nhưng Edward chỉ hầm hè nhìn Chaco Làm như không nghe thấy tiếng tôi hỏi Chaco cô nhướng mày lên nhìn tôi Hắn không kể với chị rằng hồi đêm thứ bảy, ông, anh của hắn đã dám vượt qua ranh giới à? Cậu ta hỏi ngược lại tôi. Lối nói đã nghiêng hẳn sang phần chế nhạo. Sau đó chắc cô lại đưa mắt sang phía Edward. Vào hoàn toàn đúng khi... Chỗ đó không có người kia mà. Edward rít lên. Sai rồi. Chắc cô đã đổ khí xung thiên thật sự. Đôi tay của cậu ta rung rung. Nhưng rồi cậu ta khẽ lắc đầu Cố gắng hít vào và thở ra thật sâu hai lần Em Và Bao ư Tôi thiều thảo Trong nhóm bạn của kẻ đang đứng đối diện với chúng tôi Bao là người dễ bị kích động nhất Chính cậu ta là người Đã mất tự chủ vào ngày hôm ấy Ở trong rừng Hình ảnh con sói xám nhe nanh Dương vuốt bất giác hiện về Thật sống động trong tâm trí của tôi Có chuyện gì vậy? Tại sao họ lại đánh nhau? Giọng nói của tôi càng về sau, càng cất cao vì quảng loạn. Tại sao? Pa có làm sao không? Không có ai đánh ai cả. Edward trả lời với chỉ một mình tôi. Giọng nói thật nhỏ nhưng cũng thật bình tĩnh. Không ai bị thương, em đừng có lo. Chắc cô nãy giờ găm mắt vào chúng tôi, đôi mắt lấp loáng những ngờ giật. Anh không hề kể cho cô ấy nghe một tí gì Có đúng như vậy không? Đó là lý do anh đưa cô ấy đi Để cô ấy không biết rằng Cậu đi đi Đi đi Edward nạt ngàn Gương mặt hốt nhiên ngùng ngục những lửa giận Rất hận Trong giây phút ấy Anh thật sự trở về nguyên dạng Là một ma cà rồng chính hiệu chỉ vào cậu những tiên nhìn hằng học khinh ghét Chắc cô nhớ mày lên Nhưng mà gương mặt Vẫn không hề thay đổi thái độ Vì sao anh lại không kể với cô ấy Im lặng Cả hai cứ tiếp tục đứng đối mặt với nhau như thế Mặc cho thời gian lặng lẽ trôi qua Càng lúc Đám học sinh trong trường càng tụ tập đông hơn Đứng tập trung về phía sau Taylor và Austin Tôi trông thấy Mai đứng bên cạnh Ben Mai gác tay lên vai của Ben Có vẻ như đang bắt ép người bạn này Phải cùng mình đứng xem Trong bầu không khí im lặng đến đông cứng Biết bao điều chợt xuất hiện Đánh động tiềm thức nơi tôi Edward không muốn cho tôi biết Một điều gì đó Đó lại là điều mà Chaco không hề muốn giấu tôi Ấy là điều Đã khiến cái nhà Cullen Và người sói từng phải chạm mặt nhau Ở trong rừng Ở một khoảng cách rất gần Rất nguy hiểm Đó là điều mà Edward cứ khăng khăng Bắt tôi phải bay dọc hết chiều dài của đất nước Và đó cũng chính là điều mà Elliot Đã tiên thị vào tuần trước Điều mà Edward đã nói dối tôi Đó là điều tôi vẫn đang chờ đợi Một điều mà tôi biết sẽ lại xảy ra Một điều mà tôi vẫn âm thầm cầu nguyện cho nó Đừng bao giờ đến Và điều đó sẽ không bao giờ kết thúc Phải chăng? Những tiếng thở dốc Gấp gáp chật gian lên đều đều bên tay tôi Tuôn ra rót ào ào qua hai bờ môi tôi Biết Nhưng mà tôi không làm sao ngăn lại được dường như cả ngôi trường đang nghiêng ngã, dường như đang có động đất. Không, không phải, chính tôi mới là kẻ đang bị rung động. Cô ta quay lại tìm em. Cuối cùng tôi cũng lắp bắp được vài tiếng. Victoria sẽ chẳng bao giờ từ bỏ ý định săn lùng tôi cho tới khi tôi chết. Cô ta vẫn sử dụng lại kế cũ củ của mình, vừa nhử vừa chạy, vừa nhử vừa chạy. Cho đến lúc tìm ra được lỗ hỏng ở hàng rào Hay nói cách khác Những người bảo vệ tôi Nhưng có lẽ tôi sẽ gặp mai Có lẽ nhà Volturi sẽ giếng thăm tôi trước Ít ra thì họ cũng sẽ xuống tay nhanh hơn Tôi không phải ngắt ngoại gì Edward giữ chặt lấy tôi Nhưng hơi chết người Để trắng giữa tôi và Chaco Anh xoa lấy xoa để gương mặt của tôi Ân cần và lo lắng Kìa không sao đâu em Anh thì thảo với tôi, không sao đâu, anh sẽ không bao giờ để cho con người đó đến gần em được, em không sao cả.